Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thú thực với cô Ngọc Con vừa mới nghỉ việc ở công ty May Do bị mấy cái thằng công nhân nó quấy dối Chắc sắp tới Con ra đồng phụ ba má đi làm quá <cười> Mày điên à Mày có biết với cái nhan sắc của mày Mà đi làm ruộng thì phí lắm không hả con Thôi được rồi Nếu như mà mày muốn Thì để tao dắt lên trên thành phố Đi làm cho tao đi Một tháng kiếm chục triệu Dễ như chở bàn tay ấy Khỏi phải nói, con số mà bà Ngọc vừa thông báo đây đã làm cho Hương giật mình. Bởi đối với với gái quê như cô, thì đây có thể là một khoản tiền khổng lồ. Bà Tị đã chen vào. Ôi giời ơi, may quá. Chị Ngọc thương tình cưu mang cháu nó giúp em với. Vợ chồng của em cảm ơn chị nhiều lắm. Con Hương, mày không mau cảm ơn cô Ngọc đi con. Dạ, dạ con cảm ơn cô Ngọc ạ. Con cảm ơn cô Ngọc. Bà Ngọc nhẹn miệng cười liếc nhìn sang đứa đàn em đi cùng rồi nháy mắt một cái. Chiều ngày hôm ấy, Hương thu dọn đồ đạc để leo lên chiếc xe hơi sang trọng của bà Ngọc để mà lên trên thành phố. Trên đường đi, cô cứ như bước sang một thế giới mới vậy, miệng lúc nào cũng há hốc ra kinh ngạc, đưa tay chỉ trỏ hỏi han đủ điều. Đến tối, chiếc xe dừng lại ở trước một ngôi nhà bảy tầng khang trang. Hương bước xuống, lẩm nhẩm đánh vần đọc hàng chữ trên tấm bảng hiệu. Mắt Sa Minh ngẩng. Cô quay sang ấp úng hỏi: "Cô Ngọc, cô Ngọc ơi, cái này là ưm cứ đi vào trong đi. Đây là cơ sở của cô ở Dạ Dạ Vừng ạ." Hương gật đầu, cô vẫn chưa hề ý thức được cái chuyện gì đang chờ đợi mình ở bên trong. Vô tới nơi, có mấy người đàn ông xăm trổ đầy mình đang cúi dập đầu xuống. Dạ chào má Ngọc ạ. Bà Ngọc gật gù, phẩy tay ra hiệu cho họ rời đi. Xong xuôi, thì bà kéo Hương ngồi xuống dưới chiếc ghế sofa ngay giữa gian phòng. "Sao? Có thấy đẹp hay không?" "Dạ, dạ đẹp ạ. Ờ nhưng mà cô Ngọc ơi, ờ uh, con con sẽ làm gì ở đây ạ?" Hương bắt đầu có chút suy nghĩ, bởi người ta vừa ít học, vừa không có tài ăn nói như cô, thì có vẻ không hợp với nơi này cho lắm. Thế nhưng bà Ngọc Như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Bà nhẹ nhàng nói: "Ừm, um, công việc thì hết sức là bình thường và đơn giản con ạ. Con chỉ cần đứng ở trong quầy thu tiền của khách, như vậy là đủ rồi. Ờ chỉ chỉ có bấy nhiêu đó mà lương tới 10 triệu hả cô? Ừm, um, đúng rồi. Trời đất, Sài Gòn dễ kiếm tiền như vậy sao? Biết vậy thì con đã lên đây từ sớm rồi." <cười> đúng. À, kiếm tiền rất là dễ, chủ yếu là con phải ngoan ngoãn như vậy là được rồi. Nào thôi, để cô kêu mấy đứa nhỏ, đưa con lên trên phòng nghỉ ngơi trước. Có gì thì ngày mai bắt đầu vào làm việc nhé." Hương gật đầu, đứng lên đi theo đàn em bước vào thang máy, lên tầng 7, cũng là tầng cao nhất của căn nhà. Gã chỉ vào căn phòng trước mặt rồi nhẹ nhàng nói: "Đây, phòng của em đây, nghỉ ngơi đi nha." cô sĩ Cảnh thì cứ gọi cho anh. Dạ em cảm ơn ạ. Anh tốt với em quá. Ờ cho em hỏi anh tên gì ạ để tiện xưng hô. Ừ cứ gọi anh là Định. Thôi giờ nghỉ ngơi đi. Mai rảnh thì anh chở đi chơi một vòng thành phố. Nói thêm mấy câu nữa, Tỉ Hương mở cửa phòng bước vào. Bên trong được trang trí giống như khách sạn vậy. Hết sức sang trọng. Có ba giường trắng và máy lạnh chạy cứ phà phà. Cảnh tượng này trước đây Hương chỉ có thể thấy được trên tivi mà thôi. Cô khóa cửa, thả người nằm xuống dưới chiếc giường một cách đầy thư thái. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô còn gọi điện về cho bà Tị để khoe về công việc mà bà Ngọc đã nói, tất nhiên là ở quê, đang rất vui mừng cho cô rồi. Thế nhưng, Hương có chút khựng lại khi cô nghe thấy có tiếng rên rỉ khe khẽ vọng từ phòng bên cạnh sang. Tiếng rên này tuy nhỏ Nhưng đủ để cho cô biết chuyện gì đang diễn ra ở bên đó. Và Hương cũng chẳng quan tâm lắm, vì nghĩ đây là chuyện riêng tư của người ta mà thôi. Gọi xong, cô tắt điện thoại, mở tivi lên để ác đi phần nào cái âm thanh rên rỉ hoang lạc kia. Giấc ngủ nhờ thế mà đã nhanh chóng được kéo tới. Cho tới sáng ngày hôm sau, Hương thức dậy khá sớm, do chưa biết cách sử dụng thang máy nên cô mở cửa phòng rồi bước xuống rít tầng một bằng thang bộ. Đi qua mấy tầng trên thì không có làm sao, nhưng đến những tầng dưới, Hương có chút giật mình bởi có khá nhiều. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net